thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh chương 174 tự gia bái khác đờ các bạn đang nghe chuyện tại truyền ai sở cảnh đế tháng 10 năm thứ 12 liên tục nhận được tin tức định quốc vương Phi đại thắng trấn Nam Vương Tây Lăng cùng với tin dữ của định quốc vương Phi cuối tháng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 ngày đó liền xuống một đạo thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ định quận vương mặc tu nghiêu không những không biết hối cải mà trong lòng còn sinh oán hận, từ tiện rút quân không để ý đến giang sơn đại sở, tước bỏ tước vị thu lại binh quyền áp tải về kinh thành xử trí. đối với ý chỉ này mà nói, mặc tu nghiêu cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Tiện tay vò thành một cục không biết ném tới góc nào Mười vạn tinh binh mặt gia quân nghe theo mệnh lệnh của vương gia Lấy khí thế xét đánh không kịp vương tay di chuyển về tất cả các thành trì trong vòng hồng nhạn quan Tướng sĩ đại sở đóng ở các thành trì này tự nhiên không dám chấp tay dân thành trì cho người ta Mạnh mẽ phản kháng Đại sở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 Một bóng người đang đứng bên vách đá vân sơn Phía dưới là vách đá thăm thẳng Một màn xoáy nước dữ dội Ánh mắt xa xăm nhìn về phía cánh đồng bát ngát hư vô Cái hướng kia chính là nơi chiến hỏa bay tán loạn tinh phong huyết vũ Sau đó trồng mắt bình tĩnh kia cũng không mang nửa điểm đồng tình hay thương hại Vương gia Từ thanh trạch và phượng chi giao đi ra từ rừng cây Làm lễ ra mắt với nam nhân đang đứng ở bên vách núi nhìn đến suốt thần Mặt tu nghiêu quay đầu lại Khi nhìn thấy từ thanh trạch thì ánh mắt khẽ hoảng hốt hỏi thanh trạch Có tin tức gì của Ali không gương mặt Tuấn tú mang theo băng lãnh cùng nghiêm trang của từ thanh trạch hiện lên một tia ảm đạm Thấp giọng nói tạm thời còn không có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 chỉ sợ đã trở thành vết thương vĩnh viễn không bao giờ khép miệng trong lòng vương gia. Suốt mùa đông cảnh đế năm thứ 12, Mặt gia quân chiếm cứ Hồng Nhạn Quan, đuổi tất cả quân đội đại sở đóng tại Hồng Nhạn Quan, kẻ phản kháng giết không tha. Cảnh đế mùa xuân năm thứ 13, Thiết Kỵ Bắc Nhung ở biên cảnh đại sở cũng bắt đầu ruột rịch vọng động. Sau đó,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 Họ còn liệt định quốc Vương Phi vào hàng ngũ 12 Hồng Nhan Họa thủy Cũng khiến cho định Vương Phi Diệp Ly trở thành người duy nhất đồng thời đứng trong hàng ngũ nữ tướng Nữ tử kỳ tài xinh đẹp hiền hậu Cùng với hàng ngũ Hồng Nhan Họa thủy truyền Kiều Một trận này là mấy năm Trong chiến sự bốn nước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 n h n h u v g w w is a w w g, u v g w w o n g phượng chi giao nhìn nam tử trước mắt thần sắc lạnh nhạt mà ung dung trong mắt lặng lẽ dâng lên lo lắng bốn tháng đã qua hình như mặt tu nghiu dần dần hồi phục tâm trạng sau khi vương phi mất tiếu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 Hắn đã cho toàn bộ binh mã mặt gia quân rút về Hồng nhạn quan Ngay cả tin tức mới truyền đến mặt cảnh kỳ muốn liên thủ với mặt cảnh Lê cũng không làm cho hắn động dung. Nhìn giấy viết thư trong tay, hắn chỉ cười nhạt nói mặt cảnh kỳ quá yếu, nhiều người cùng hắn đùa giỡn quá cũng không tốt. Tránh cho đến lúc đó, chơi chưa chán đã. Vương gia, Vân Châu có người đến. Phượng Chi Giao thấp giọng gẫm báo nói Mặc tu nghiêu ngẩn ra Ngồi dậy câu mày nói tự gia và thanh vân tiên sinh đã xảy ra chuyện gì Phượng Chi Giao lắp đầu nói không Mặc dù sở kinh cũng có người đề cập tới quan hệ giữa vương gia với tự gia Nhưng lại bị rất nhiều đại thần khuyên nhủ. Hơn nữa, lấy danh vọng thanh vân tiên sinh và tự gia Mặt cảnh kỳ hiện tại tuyệt đối không dám động đến bọn họ. Trong lòng mặt tu nghiêu an tâm một chút. Phượng chi giao cao mày hỏi nếu vương gia lo lắng cho an nguy tự ra. Sao không đưa bọn họ tới như dương mặt tu nghiêu lắc đầu. mặc nhiên im lặng. Phượng chi giao nhìn hắn. Hồi lâu mới nói vương gia căn bản cũng không có tính toán đến chuyện sau này đúng không cho nên mới không để người của tự gia đến Như Dương chính là sợ một ngày kia vương gia Phượng Tam mặt Tu Nghiêu gọi một tiếng, nhìn chầm chầm hắn Phượng Chi Gia vung tay áo nói tính ngươi xem sao rồi làm đi dù sao vài chục vạn huynh để mặc gia quân còn có gia quyến của bọn họ tính mạng đều ở trên tay ngươi dứt lời Xoay người đi ra cửa Nhìn bóng lưng hắn rời đi Mặt tu nghiêu mày kiếm nhíu lại Thấp giọng lẩm bẩm vài chục vạn mặt gia quân Thật mệt mỏi Phượng Tam ta có thể chịu trách nhiệm với bọn họ mấy năm nữa Phụ vương, đại ca, các người ban đầu cũng rất mệt mỏi sao Không lâu sau, có người đi đến Thấy mặt tu nghiêu ngồi đó thất thần Không nói không rằng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 Hắn vẫn không thể tiếp nhận có người ở trước mặt hắn nhắc tới sinh tử của Ali. Uống chi người này lại là cậu ruột của Ali. Từ Hồng Vũ cũng không sợ hãi cái nhìn của hắn. Hừ nhẹ một tiếng nói vương gia tình thêm ý trọng như vậy. Lão phu cũng muốn thay Ly Nhi cảm tạ vương gia đấy. Chẳng qua là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 Quân vương đời sau rốt cuộc cũng không cần lo lắng kiên dè định quốc vương phủ và mặc gia quân Thế gian này người muốn mạng bản vương cũng thật nhiều bổn vương liền an vị ở thành như dương chờ bọn hắn đến lấy mạng Từ hồng vũ nhẹ giọng thở dài nhìn đến nam tử đang lộ ra sát khiếp hỏi vương ra sống chết không buông Vậy lê dân thiên hạ có tội gì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 Lần này mang theo một chồng hồ sơ thật dày bỏ vào trên án bên cạnh mặt tu nghiêu Đám người trác tỉnh theo sau ông ai cũng ôm trong tay một chồng hồ sơ Bỏ xuống trước mặt hắn rồi không tiến động lui ra ngoài Kể từ khi Diệp Ly mất tích Trác tỉnh mang vệ lận trở về sau cùng Mỗi ngày cùng lâm hàng không đêm nào không dọc theo sông lớn tìm kiếm khắp nơi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 Nhìn mặt tu nghiêu nhìn hồ sơ đến suốt thần Từ hồng vũ vứt tay với đám người trác tỉnh Dẫn người đi ra ngoài Trong phòng trống vắng thỉnh thoảng chỉ còn lại âm thanh lật sổ sát Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif